Chương Tam Triều lúc này đây tam triều chi chiến dài đến mười ngày lâu dị năng giả nhóm rất là mỏi mệt nhưng đồng thời cũng phi thường hưng phân tích phân đổi bảng thượng sở xuất hiện hai loại này nọ rất là đáng chú ý một cái là có thể bị gì khác hệ dị năng giả có khả năng hấp thu tinh hoạch một cái khác còn lại là không gian phù phu tú tuy rằng bọn họ không quá lý giải không gian phù phu tú là thế nào chế thành nhưng bọn hắn biết đến là có không gian phù phu tú bọn họ sẽ không tất như vậy ỉ lại không gian dị năng giả ở dưới tình huống như vậy sở hữu dị năng giả đều dùng hết khí lực đi s á t biến dị t ă n g thi cùng dị thú dị thực để tích góp từng tí một càng nhiều tích phân đến đổi tinh hạch cùng không gian phù phụ tú thời khinh khinh không gian phù phụ tú không nói bên ngoài đang ở chiến đấu dị năng giả nhóm tâm động liền ngay cả quý sùng quân bọn người tâm động a ở thời khinh khinh xuất ra có thể vô tác dụng v ụ hấp thu tinh hạch khi quý sùng quân cảm thấy rất tốt có thể kích phát dị năng giả nhóm muốn kiếm lấy tích phân tâm mà khi không gian p h ủ p h ủ tú lấy lúc đi ra hắn có chút do dự ba ba ngại nhưng là tổng thống a ta xuất ra không gian p h ủ p h ủ tú lại như thế nào chẳng lẽ còn có người dám ở ngài mí mắt dưới gây bất lợi cho ta bất thành thời khinh khinh nói lời này là cười kia dân ca ra bộ dáng nhường quý sùng quân có chút tiếp nối thế nào liền không sinh cái nữ nhi đâu hiện tại cũng rất tốt thời khinh khinh này nàng dâu là khả nhân tâm đau sinh hạ bọn họ quý g i a người thừa kế không nói này trong bụng lại hoài một cái nói không chừng sẽ là cái cháu gái đâu vậy được rồi đem tích phân định cao một ít trước phóng nhất t h ư ớ c vương hai thước vương cũng không phải quý sùng quân keo kiệt mà là cảm thấy này không gian đại không bằng lưu cho nhà mình dùng ân nhiều phóng chút nhất t h ư ớ c vương hai thước vương lại phóng mười cái gần trăm thước vương ngài xem là ai đổi đi rồi đem người nọ mượn sức đi lại tuyệt đối là nhân tài thời khinh khinh tưởng khả hơn nhà nàng công công là tổng thống cho nên rất nhiều đủ khả năng sự tình nàng sẽ không keo kiệt có thể quý sùng quân nghĩ nghĩ đáp ứng tuy là như thế nhưng là muốn khảo sát kia đạt được trăm thước vông không gian phù phù theo dị năng giả phẩm tính chỉ có quá quan tài năng có thể trọng dụng năm ngày sau tam triều chi cướp đi qua mọi người hoan hô thời khinh khinh cùng quý mặc nôn đợi nhân cũng hội họp nhìn đến bẩn hề hề hai đứa bé thời khinh khinh lại đau lòng lại vui mừng hai đứa bé xem mẹ ngốc hồ hồ cười huynh đệ lương phối hợp giết không ít dị thú cùng dị thực đâu có thể có cảm giác thành thiệu ở thời khinh khinh cho bọn hắn dùng thủy mạc thanh giữ sự trong sạch thể thời điểm hai đứa bé non nớt lời nói nói xong bọn họ làm thời khinh khinh yên tĩnh lắng nghe khoe môi ý cười thủy trung không có biến mất quý mặc nôn ở một bên yên lặng thời khinh khinh phát toàn nhi ánh mắt nhu hòa xem mẫu t ử ba người ngay tại bọn họ phải về nhà khi mấy trăm biến dị tang thi đưa bọn họ vây quanh trụ giao ra quý mặc nôn cùng thời khinh khinh tha các ngươi không chết những lời này bị dị năng giả nhóm nghe được cho nhau nhìn đương nhiên nói muốn giao ra đi hai người kia hảo bọn họ đã tình trạng kiệt sức không có cách nào tái chiến đấu nhân tâm dũ phát di động biến dị tang thi bên kia cũng không nóng nảy quý sùng quân lại không nóng nảy trực tiếp nhường tinh thần hệ dị năng giả kêu gọi đi ra ngoài nói tích phân bảng thượng vô khác biệt hấp thu tinh hạch cùng không gian phù phù tú là từ quý mặc nôn thời khinh khinh vợ chồng lưỡng cung cấp n à y một phen thuyết minh khiến cho rất nhiều người ý tưởng cải biến này biến dị t ă n g thi càng ngày càng có người tư duy nếu bọn họ đem quý mặc nôn cùng thời khinh khinh giao ra đi kia tuyệt đối là gia tăng đối phương lợi thế hành vi học bi lở bệ lì đòi ổ